giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình giới thiệu tác phẩm văn học trên sóng FM Đài Phát Thanh Truyền hình Sóc Trăng. Thưa quý vị, trong tiểu thuyết có bóng múa những tên địa chủ không chỉ tham lam mà còn gian xảo tinh ma ham quyền cố dị hưng quảng hùng lợi dụng sự thật thà kém hiểu biết của gia đình bảy phát để chiếm đoạt đất đai của cải hắn lợi dụng chức quyền để đánh đập người dân lừa một em bé để đánh đuổi gói thuốc giết chết thiểm bảy một bà hưng quảng luôn tỏ ra khinh miệt người nghèo mở miệng là chửi mắng trong bất cứ lời nói hành động nào của bọn địa chủ đều thể hiện sự khinh bỉ xem thường người nghèo Chính những tên quan phụ mẫu để đẩy người dân đến bước đường cùng, phải bỏ sướng mà đi. Mời quý vị lắng nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cá Bóng muốn ngay sau đây. Thằng Tây mặc Xanh Xếp Lót là bạn cờ bạc cá ngựa và bạn trụ trí thân của lừa Công. Bất cứ vụ gì đưa ra đó, Anh em bến tàu cũng bị mặt xanh đánh chí tử, không cần điều tra phải quấy. Có người bị giam 5-6 tháng không một lời hỏi cung. Đấu bước theo tên lừa công đang bỏ ra cửa. Anh nói, ông phải chịu tiền thang thuốc cho người ta chứ? Đánh người ta vậy rồi thôi sao? Lừa công trừng mắt. Mày bảo nó chiều nay thường đủ số tiền thùng rượu cho hãng, tao sẽ chịu tiền thang thuốc cho. Không thì thôi, tao không cúp lương, không đuổi nó là may lắm. Anh em lao nhau bàn tán, thùng rượu mấy trăm đồng bạc làm sao đời nổi. Không nhịn nó thì phải bồi thường Rốt cuộc, tới tang việc anh em đành vui Tư Rồng Xanh ra cửa, dưới cặp mắt lơm lơm của tên ship kho nhìn theo đấu. Tư đồng Xanh nghỉ việc mất non tuần lễ. Một đêm Chủ Nhật, đấu đi bên chợ cầu ông Lãnh về gặp Y, ngồi trong một quán cốc bán rượu bên lề đường. Xưa nay, Y đi đâu cũng kèm theo vài tên em Úc. Chuyện đấu cứu Tư Rồng Xanh thoát chết. Anh coi như một nghĩa vụ đối với bất cứ mọi anh em đồng nghề. Hôm nay anh chờ trả lời nở máu với Tư Rồng Xanh. Tư Rồng Xanh đã nói thì sống chết cũng giữ lời. Y thường tự dí mình giữa đám anh hùng lương sơn bạc. Có lần một tên đội tay mạch lô đánh Y, Y thề không trả được thù không làm người. Lừa một đêm tên đội tay sai đi gái về khuya, Y đập vào đầu tên này một giỏ chai la ge. Chạy bay vào đường hẻm giữa tiếng tu hết in ỏi của cảnh sát đuổi theo. Tư rồng xanh bước ra, chặn đường đấu. Tôi đợi chú ở đây từ chiều đến giờ. Đấu dừng lại, rút tay trong hai thuốc quần ra thủ thế. Anh muốn hỏi tôi về chuyện ông già quét đường mương hôm ấy phải không? Tư rồng xanh bước tới, đấu thụt lùi. Mắt y ngước lên nhìn vào mặt anh, miệng lắp bắp. Chú đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Tôi quả là một thằng không ra gì. Tôi còn học chú nhiều lắm. Y cắn răng, xương quai hàm nổi dòng, mắt cao lại cho nước mắt khỏi ứa ra. Đấu thở một hơi dài khoan khoái, lòng anh khắp khởi như hôm vớt được tư rồng xanh lội đến bờ. Hai người dắt tay nhau ngồi vào quán, tư rồng xanh rót một cốc rượu nếp, ngâm bìm biệp đưa vào tay đấu. Chú uống đi, cốc rượu này là tôi tạ lội với chú đó. Đấu ngăn tay từ chối, nhưng rồi anh cũng cầm lên uống một hớp Hớp rượu đầu tiên mới uống từ hồi bỏ làng lên khánh hội đến giờ. Cái nồng đang đắng làm anh ngây ngất. Không có chú cứu tôi thì tôi chết rồi. Chú nhỏ mà anh hùng. Phải, phải. Làm nguy bất cứu mà anh hùng. Chú nhỏ mà lòng rộng lớn. Nếu chú thù tôi thì tôi nát thay dưới lường tàu sợ lấp rồi. Tôi chỉ đáng bực làm em út của chú. Đừng nói vậy. Không phải anh hùng gì đâu, anh Tư. Anh cũng là người nghèo như tôi. cũng bị hiếp đáp đánh đập anh bị tai nạn thì tôi phải cứu anh đó là nghĩa vụ mà vậy thì lâu nay chú không quán tôi sao mấy năm nay tôi với chú xung khắc như nước với lửa tôi không quán anh anh như mọi anh em khác làm trong hãng này mình nghèo mình phải thương nhau chứ bọn tay nó coi mình không bằng con chó của nó thêm cặp rằng cay ký chửi mắng đánh đập như cơm bữa mình lo chống bán nhau sao phải anh tư cuộc đời tôi Ba chìm bảy nổi lao đao lận đận lên tới đây. Tôi hiểu rõ cảnh ngộ của bọn nghèo lắm. Hai người xoay qua hỏi thăm chuyện gia đình thân thế. Từ rồng xanh trước kia cũng là người làm ruộng dùng gò đen. Nghèo quá, bỏ làng lưu lạc lên Sài Gòn. Chạy xe kéo, làm bồi phòng dưới tàu. Bị đánh đập, lừa đảo, tù rạc. Lần lần y trở nên hung dữ. Giao làng giao búa, phải có kim mực mới thành một tay chơi. Một sáng y bặm môi cho anh em xăm hình con rồng. cả ngực rớm máu từ đó y thành danh tư Đồng xanh y cho rằng ở đời chỉ có sức mạnh là hơn hết cuộc đời này cả lớn nuốt cá bé là sự dĩ nhiên đánh ai được thì cứ đánh giựt được của ai thì cứ giựt sống tạm qua ngày, hơi đau nghĩ chuyện thương ai tư Đồng xanh cúi đầu nói như một lời sám hối ôi tưởng tôi không sợ tay không sợ bọn thầy chú tôi hà hiếp người yếu sức hơn tôi là tôi anh hùng sự thật tôi đâu có chống nổi tay Đời tôi tới chết cũng như con chó Nó muốn đánh giờ nào thì đánh Mà chó của nó tôi có thấy nó đánh bao giờ đâu Một tên đội cảnh sát nghe lớn tiếng trong quán Dừng xe lại Đấu xoay qua chuyện khác Anh kể tiếp việc nhà anh Hồi chiều tôi tìm trọn một buổi Không gặp thuyền nào ở rạch giá lên cộng lãnh cả Tôi có nhờ anh Hai Hiếu Viết mấy bức thư gửi về nhà Mà sao bật vô âm tính Không biết má tôi và Đấu ngừng một lúc nói tiếp Không biết má tôi còn mạnh khỏe hay không, tôi chỉ còn một mẹ ở Bình Sơn. Chú vừa nói má chú và ai đó? À, đó là một người con gái ở cùng làng đã hứa hôn với tôi. Tôi nghèo quá chưa dám cậy người đến hỏi. Kế gặp tai biến phải bỏ làng đi làm ăn lên đây. tôi rồng xanh tọp một cốc rượu, suy nghĩ hồi lâu. Tôi thấy chú là người đúng đắn, không cờ bạc trai gái, tôi ghét. Hôm ông Tấn bên kiếp cầu Sơn bị suýt đề chết, tôi cho ba đồng bạc mà thấy chú dám cúng tới nửa tháng lương. Tôi cho chú là một thằng làm phách giá đạo nghĩa. Bấy lâu nay tôi vẫn tự cho mình anh hùng nghĩa hiệp. Tôi đâu có bằng chú. Đấu nói giọng ngùi ngùi. Tôi thương cảnh ngộ ông Tấn, giống hệt cảnh ngộ gia đình tôi. Bà Tấn bây giờ cũng bơ dơ như má tôi ở nhà. Không có bà con sống gì giúp đỡ gia đình tôi, cứu tôi thì tôi đã chết rồi. cho nên tôi càng thấm thiế hơn là ở đời mình phải thương nhau một cây làm chẳng nên non mà hai người lững thững đi về dọc đường ở đen tiếng trao chè thân ngân dài lạnh lót đấu chợt nhớ giọng hò trong trẻo của kim Diêu những ngày mua cách đây hai năm mà tưởng chừng như xa lắm dài bộ mặt phờ phạc xanh xao môi son đỏ loét lấp ló dưới ánh đèn chờ khách một bọn tay sai cặp tay đi nghiêng ngang giữa đường hát nghiêu ngao tiếng còi tàu xúp lê miệt nhà bè như tiếng voi rống biệt mù xa trong giớn càng làm cho đấu nhớ quê nhà tha thiết cựu một tháng nay tên lơ công chỉ thoáng dục về sở đôi lần rồi biến đi công việc khuân giác nó giao cho bọn cai thầu tay chân trông coi chất vào kho bọn cặp răng thư ký trong hãng bảo nhau ông sếp thua cá ngựa dữ quá chiếc xe đời dong bu đông của ông đã bán rồi giá rẻ mạc tàu dưới bến đã về thêm mấy chiếc ghe chài từ kênh đôi chợ lớn đổ ra nườm nềp cất gạo lên tàu công việc chuyển hàng lên xuống làm cả ban đêm đèn điện mắc thêm mấy chục ngọn sáng trưng dọc theo hàng rào song sắt trên đầu tường cao kiểm soát dân chợ phòng ngừa mất cấp cửa ra vào khóa chặt những tên hạch gác chân đầu quấn khăn vàng bắt ghế ngồi chờ họ bên ngoài trong đêm cặp mắt trắng ẩn soi bói nhìn người qua lại một đêm 12 hai giờ cửa mở tai kiếp thứ hai vào năm sáu chiếc ô tô vận tải, tình xịt dẫn ga chen giới lớp người đang tu ra cửa. Đấu bỗng nhận ra chiếc cuối cùng là chiếc đời dông vu tông của ship kho. Đấu say qua nói với một người bạn, sao bảo xe nó bán cho người ta rồi mà, không chừng nó thu cờ bạc, gán tạm đôi ngày đó chứ. Đấu hơi ngạc nhiên, nhìn anh lấy xe lạ mặt đang lắm lét do mọi người chung quanh. Nhưng rồi lớp người cuồn cuộn xô ra, chen lấn, làm anh cũng không chú ý đến đoàn xe, ra cửa mở hết tốc lực và bót thương khẩu về hướng cầu quay. Sáng hôm sau, xếp kho ra bến thật sớm. Hắn la hét ôm sòm, gọi bọn cai ký lại, chỉ một cửa kho có dấu cài toát quắt. Hắn bắt dân phu, dân thợ sắp hàng lại, hạch hỏi. 10 phút sau, tên mặt xanh dẫn một đám lính kính bóp thương khẩu sang điều tra. Gần 10 người phu thợ bị bắt, trong đó có đấu. Mặt xanh chăm lửa đốt xì gà Thổi khói cuồn cuộn trước mặt Ngón tay trỏ nhịp nhịp lên điếu thuốc Cho rành tàn như đầu một con rắn hổ lửa mổ mổ Lưu công đứng kề bên nói nhỏ vào tay mặt xanh một câu tiếng Pháp Hai mắt hắn nheo lại Môi dưới trề lên gần đến lỗ mũi chỉ đấu Thằng ấy đấy Nó là một tên nguy hiểm Bốn con mắt xanh lè nhìn đấu chằm chập Mặt xanh giở sổ tay ra giết lăng nhăng, Thọc vào túi quần Khuýt sáo một tiếng Vậy là chuyện này ổn rồi. Đấu bị giam hơn 2 tháng, hết lấy khẩu cung, lại điều tra kìm kẹp. Sau cùng chịu đòn không nổi, đấu nhắm mắt, lăn tay vào một sách giấy đánh máy chữ Pháp. Không biết trong đó nói gì. Tòa kêu án Nguyễn Văn Đấu 6 tháng tù can tội đồng lõa cậy cửa kho cho tên Trần Văn mít trộm hơn. 10.000 đồng hàng giải của hãng đờ Ni Tại kho nhà rồng Trần Văn mít đã trốn thoát Nhà chức trách đang truy nã Trần Văn mít là ai Đấu nào có biết Trong hãng dân phu thầy thợ Không có ai là mít cả Cánh cửa khám lớn Đường La Rừng Răng Đe Đóng lại một tiếng sầm Đấu bước theo hai tên lính Ngứa cổ nhìn lên bốn phía tường cao Gắn đầy mảnh chai nhọn quắc Một bầy chim bồ câu chùa cha lượn dòng trên cao mất khúc phía chợ cũ đấu nằm khám đếm từng ngày bốn bề tường cao chấn song đen ngòm như một củi sắt lúc nhúc bao nhiêu con người gầy ốm còi xương bọc da ngày hai buổi ngửa tay đưa gáo dừa lánh từng gáo cơm dưới ron đòn dung dút mỗi chủ nhật vợ chồng anh hai hiếu và mấy người bạn thân của đấu vẫn vào thăm kẻ cho gói xôi người cho gói thuốc lá hai hiếu cũng bị đuổi khỏi hãng sau vụ mất trộm đó vì anh bên vặt anh em phu Anh Khai hình như giải mất trộm được đem ra bằng xe cam nhông của ship kho. Bây giờ hay hiếu đi làm thợ sân. Một lần tư rồng xanh vào thăm đấu, tư rồng xanh mua cho đấu, mấy gói thuốc bao xanh, một gói to bánh mì lạp xưởng. Chú bị hàm quang, anh em ai cũng biết ship kho lơ công chở giải vào chợ lớn bán cho quê kiều. Vậy mà có ai động đến sợ Long chân nó đâu. Ở đời này, khôn sống móng chết, hơi đau mà phân nghĩa. Tư Rồng Xanh vừa nói vừa quơ tay hất hai giặc áo bành tô, đấu lặng thinh. Tư Rồng Xanh nói tiếp, tôi cũng không tính làm ở bến tàu nữa. Có mấy người anh em rủ tôi đi vô chợ lớn kiếm ăn. Chú ra tù, tôi sẽ tiến dẫn chú về đó. Chú trầm Tĩnh có sức mạnh, có thể giúp đỡ được anh em lắm. Anh ngồi nghe Tư Rồng Xanh nói, lắc đầu nói vào tay y. Đừng làm vậy anh Tư, mình nghèo, thì tìm phương sinh sống lương thiện, không nên cướp giật của người ta. Thiên hạ cũng đổ mồ hôi xót con mắt mới làm ra đồng tiền. Hai mắt tư đồng xanh cao lại, trắng, nhăn có ngấn, y tặc lưỡi. À, mình chỉ làm bọn nhà giàu thôi chứ. Tụi nhà giàu ác lắm. Mình lấy của nó như mút một gáo nước trong biển, nhâm di. Với lại, mình cũng giúp đỡ cho anh em nghèo. Đâu phải để mua trâu tậu ruộng gì. Hết giờ thăm tù, đám người lần lượt đứng dậy đi ra. Một bà cụ nhìn con trai đầu trọc lóc, trong xương như sọ dừa. ôm mặt khóc rưng rưng đấu ôm gói quà và bước vào tư rồng xanh còn thò qua song sắt nói vào tai anh một câu chú suy nghĩ kỹ đi tôi đảm bảo chú một đời phong lưu ấy là mong báo ơn chú cứu tôi phần nào thuốc lá bánh tôi mua cho chú đây la tiền vừa làm được một vố anh em chia đó đấu thấy tim mình se lại cuộc đời làm than cơ cực xã hội thối nát đã đẩy con người tư rồng xanh từ một kẻ ở đồng quê làm ruộng như mình đến bước ngày nay Anh Toan gọi tư rồng xanh. Cánh cửa sắt đã đóng lại một tiếng két rợn người. Mái tóc tư rồng xanh khuất sau kẹt cửa như bờm một con gấu trong giường bách thú sừng lên. Xong ra tranh lấy miếng ăn. Đấu vào chi thuốc lá, chi bánh cho tất cả anh em tù. Anh nằm giả dự, không ăn một miếng. Có mấy người ngạc nhiên, hỏi tò mò, đậu nói. Tôi bị chóng mặt thình linh, đau bụng muốn nôn, không ăn được. Anh cầm một điếu thuốc lá hút. nghe hơi khói đắng tê đầu lưỡi. Hôm sau cửa khám mở ra, đi thêm vào một người tù mới. Đó là một người Minh Hương, giao trạc 25 tuổi. Anh em tù nhiều người nhóm dậy, rồi lại nằm xuống. Đấu dục chạy nhào ra, ôm người tù mới kêu lên: Hi tỷ, trời, sao hi lại vào đây? Hi tỷ làm công cho tiệm thuốc bắc bán cao đơn hoàn tán ở chợ Bình Sơn. Ngày trước đấu vẫn thường đem rùa và da trăng, da rắn lột bán cho chủ tiệm. Hy tỷ xoe tròn hai mắt nhìn đấu một lúc, dục ôm dây anh đói li liệt. Tôi nhớ rồi, phải anh ở trong xóm kèo nèo hồi đó hay đem da trăng ra bán cho tiệm thuốc không? Anh có cho tôi một con vẹt đó? Phải, tôi là con của chú Bảy Phát ở xóm kèo nèo đây. Khi lên Sài Gòn bao giờ, sao lại bị tù? Tôi đi bộ thuốc với chủ lên chợ lớn. Nửa đêm, thuyền đậu ở cầu xóm chỉ bị bó cậy cửa trộm mất vali bạc. chủ tiệm đi thưa bót nói tôi ăn cắp tôi đâu có gian tham tôi mà có lấy của ông cho ông bổn giật tôi học máu đi đừng cho tôi sống về tàu thấy mặt cha mẹ vậy mà tôi cũng bị giam tòa kêu án tôi ba tháng tù ai nấy nghe hai người nói chuyện cũng lắc đầu đời này những kẻ nghèo bước đến đâu tù rạc dọn đầy đến đó hi tỷ trải chiếu nằm một bên đấu hi kêu trời trách đất chửi thề một hồi bóng ngồi dậy dỗ vào dây đấu anh bỏ làng đi đâu biệt tích mấy năm nay, ai cũng đồng anh chết rồi. Bà sắm vợ bác Thạch Khum đi bạc liêu gì, nghe người ta nói anh bị xe hơi cán ở trên này. Bà già anh bị người ta thuốc chết rồi, anh hay không? Đẩu bàn hoàng như một tiếng sét nổ bên tai. Khi nói sao? Ai bị thuốc chết? Bà già anh chứ ai? Vợ của chú Bảy Phát, tôi biết mà, bà mắc thuốc độc không ai mở nổi. Không biết ai thù quán gì bà mà giết bà một cách hết sức tàn nhẫn. Á khẩu lập tức, tôi còn nghe trong chợ người ta đồn cô Kim Diêu là vợ sắp cưới của anh. Kim Diêu nghe anh chết, cô buồn rầu quá, bỏ làng đi đâu mất. Đấu mặt tái ngắt, nhìn hi tỉ. Anh chỉ nói được một câu. Vậy sao? Trời ơi, tôi có hay biết gì đâu. Anh cố trấn tĩnh nằm xuống, hai lỗ tai anh lùng bùng, kêu o o như vừa uống nhiều ký ninh. Những vòng tròn chớp chớp mắt, xoáy mãi vào đầu. Anh mở mắt trao tráo nhìn lên nóc khám. lâu lắm anh mới tỉnh anh ngồi dậy ướp tráng xuống hai đầu gối nước mắt tuôn giọt giọt khắp người anh rã rời y ẩm như vừa mới qua một trận đau lâu bóng nắng vàng giọt rọi qua chấn sông in những đường trăng trắng lên tường đen sơn hát ín một con chim chì voi hót trên đầu vòm me phía đường mặt má hồng như một lời thầm thì xa xôi rót mãi cho lòng anh hai ba ngày liền anh nắm gác tay lên trán vào vào bỏ cơm bỏ nước hi tỷ thấy vậy quẳng lên chuyện này tại tôi hết thảy tôi làm cho anh buồn phải về như vậy tôi không nói cho anh biết đấu cầm tay hi tỷ nói như mê hi nói cho tôi biết tôi cảm ơn lắm chứ. tại hi chỗ nào đâu tôi buồn số phận đời tôi lao đao khổ sở như cái lá rụng xuống sông đâu biết rồi nước sẽ cuốn trôi gì đâu hương cả hùng đã làm cho gia đình tôi tan nát Bao giờ tôi mới trả được thù đây? Cụ già năm đó nghe hai người thì thầm nói chuyện, râu rỉ, thỉnh thoảng cụ liếc mắt nhìn sang. Đó là cụ Nam Chi, một thầy đồ quảng ngãi, bị đài 5 năm vì hoạt động chống Pháp. Mán tù, cụ bị chúng đưa an trí vào Nam. Cụ làm nghề dạy chữ nho và bốc thuốc. Thời buổi này, chẳng còn mấy người giữ đạo thánh hiền. Có 10 đứa học trò mà lần lần nó bỏ cụ theo học chữ Pháp hơn một nửa. Thật là khi rũi ngã vào lỗ chân trâu cũng chết. Một con bệnh chỉ uống hoài sơn cam thảo của cụ mà bỏ mạng. Cụ ra tòa lãnh 3 năm tù vì tội làm thuốc không có giấy bác sĩ, giết bệnh nhân. Tất cả gia tài của cụ chỉ có chiếc bình độc ẩm và một cái chén hạt mít. Ông tổ nhà cụ đã mua ngày xưa ở Giang Tây, khi theo một đoàn sứ giả sang tàu. Chiếc bình vẽ một cành khô đâm lọc nảy qua, men xanh lấp lánh, cụ quý ngang sinh mạng mình. Vậy mà cụ phải buộc lòng bán 10 đồng bạc, lót cho quan thầy, rút cuộc rồi cũng dẫn vào nằm khám. Thấy đấu nằm thang dài thở vắng, cụ khuyên lân. Tôi nghe chú bị tay xếp kho du tội trộm giải của hãng, nên mới phải vào đây. Ừ, vào đây khổ lắm. Nhất nhạc tại tù, thiên nhạc tại ngoại, cậu nhân đâu có nói sai. Đấu nằm lặng thinh, mắt chấp nháy cụ lại nói. Đời này nhân nghĩa đảo điên, xã hội một nét nếu mình không đem tài sức ra tế thế an bang tất cũng chết mòn mỏi như cái cây một trong chỗ rập thằng tây nó đè lên dân độc mình như hòn đá đè lên một cái cây mà mình đâu phải cái cây mình là con người đảo chép miệng thở ra con người hay cái cây thì cũng vậy thôi cụ ạ ở trong làng dưới tỉnh thì địa chủ hồi tề chủ quận chủ tỉnh muốn bỏ tù bắt bớ công trớ giờ nào cũng được lên sài gòn thì thiếp kho lơ cong đánh đập còn hơn con chó nó là tay mà mình cự sau lại cụ nam chi thấy đấu nói ra cụ lắc đầu nằm tuống hình như cụ tức bực điều gì máu dồn lên đỏ mặt cụ ngồi dậy ôm ngực ho một tràng sù sụ hai vai nhô lên đến mép tay đêm nào cụ cũng nằm thao thức khuya lắm mới ngủ được tiếng ngáy khe khe như tiếng một nghiến gỗ đứt quản giữa canh trường cụ nam chi thường đem chuyện nói chiến đấu về đạo làm người cụ nói làm người thời khó làm chó thời dễ bọn pháp muốn chúng ta làm con chó cho nó sai khiến nhưng dân tộc chúng ta há cúi đầu chịu kiếp nô lệ mãi hay sao làm người thì phải đạp bằng trở lực khó khăn tiến lên như cái cây phải dược lên cao đón lấy mặt trời và mùa sương con hồng con học hay muôn dặm con chích con sẻ quanh quẩn ở xó rào đều có đôi cánh tự do Con ông cái kiến nhỏ bé đều chống lại kẻ nào phá phách ở hàng của chúng. Đậu nói, như mình chống sao nổi với nó. Nó như trái núi mà mình như con Trúc. Trúc làm sao đào nổi núi? Cụ đam chi cười khà khà, kể cho đó nghe một câu chuyện cụ nói. Ngày xưa ở bên Tàu có một ông lão tên gọi Ngưu Công, tuổi đã 70. Trước nhà ông có một dãy núi cao, gai góc, Đường đi lại khó khăn ngăn đôi hai huyện ông gọi con cháu đến nói rằng, Ý ta muốn bạc quả núi Thái Hàng để lấy đường đi lại. Các ngươi nghĩ sao? Vợ hỏi, sức ông đã già rồi, làm sao bạc nổi núi? Ngu công đáp, ta chết thì đã có con ta. Còn ta chết, thời còn cháu ta. Còn cháu ta đời đời kiếp kiếp, lo gì không bạc nổi núi? Một người hỏi, đất đá đem bỏ đi đâu? Ngu công đáp, xe ra đổ ở Biển Đông. Láng giềng có người đàn bà già nghe dị. Cũng cho con mới lên tắm sang phụ lực dời núi. Trong làng có người trí tẩu nghe chuyện bèn cười. Cho ngu công là kẻ không dạy. Về sau Nhiều người đến tham gia phá núi. Quả nhiên trái núi Thái hàng bị san bằng mặt đất. Đường đi lối lại dễ dàng. Nhờ đó mà công việc làm ăn buôn bán giữa hai dùng được trù mật phong phú. Người trí tẩu khi ấy mới chép miệng than rằng. Ta xưa nay vẫn tự phụ là người tài giỏi. Kỳ thực vẫn thua lão ngu công. Cụ Nam Chi kể đến đây thích chí, gật gù, ngâm sang sản. thấy thượng vô nam sự. Đôi lai, tâm bất chuyện. Đấu nghe đến đâu khắc vào lòng đến đó. Anh có cảm giác câu chuyện như bó đuốc sôi đường cho anh trong đêm tối. Hai tay anh cầm tay cụ Nam Chi giúp mãi. Tôi xin học cái bệnh chí và kiên nhẫn của ngu công. Không lẽ mình lại thua em bé 8 tuổi, con của mụ láng giềng trong chuyện. Đấu đếm từng ngày, đợi lúc ra tù. ngoài kia bốn bức tường cuộc đời ồn ào lớp bụi dẫn tuần tự trôi đi tiếng ai rau mía ngoài đường la đờ răng đề lọt vào sông sắc ngọt như tiếng kim diêu một ngày mùa đấu lẩm nhẩm một câu hát cũ lâu ngày gần quên đi từ khi kim diêu nghe tên đấu chết Cô bỏ nàng lên tinh Quy Y ở một ngôi chùa trên núi Thất Sơn. Cô Diêu trẻ tuổi, hai mắt đăm đăm một u hoài Cần mẫn sớm khuya kinh kệ, trong chùa ai cũng mến. Trời tháng tư bắt đầu mưa, cỏ lên xanh mướt. Bông trang rừng nở trắng. Chim trao rảo bay từng đàn về ăn ổ chính, kêu sao xác. Đứng trên núi cấm dòm về phía những cánh đồng hướng mặt trời lặn. Những sóc miên nối dài liên tiếp. Chiều chiều tiếng chạy giả bàn cùm cùm. Văn chẳng nghe buồn với tiếng mỏ công phu. Núi dài kế tiếp liền nhau, xanh nhạt in lên chân trời, về bên phải như một án mây thành. Ngài Kim Diêu mới xin vào chùa. Cô khóc sưng hai mắt. Sư Cụ và các giải già hết lời khuyên giải. E cô, con nặng trần duyên nên không cho thế phát. Kim Diêu nhất quyết bước vào cửa Phật rồi, không trở lại cuộc đời. Sư Cụ thiện tâm trụ trì chùa này. ngày trước là con một gia đình cố nông nghèo ở một tỉnh Tiền Giang. cha bị địa chủ giết chết lấy mẹ người về làm lẽ sư cụ lên chính bờ giờ được ông thầy của chùa làng đem về nuôi dưỡng thầy cả đi dân du thiên hạ đến núi cấm thấy suối khe thanh lịch chim hồng quàng cao cát lượng dần theo các ngọn bồ đề quả là đất phật bèn dừng bước lại đây một ngôi chùa dựng lên sư cụ theo hầu thầy cả từ khi tóc còn dắt trái đầu cho đến lúc thầy cả được sắc phong quyền không sư tổ thầy cả liễu đạo rồi Sư cụ ở giữa ngọn tháp, dựng nắm cho thầy, nối đường giáo lý cho đến nay. Lòng sư cụ không gợn một mảy may chuyện trần, dù chỉ là một điều ham muốn nhỏ. Người chỉ ao ước, được dạy Ấn Độ, quy đọc một bài kinh dưới gốc đa ngày xưa Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Tính người rất hiếu sinh, câu kiến nhỏ cũng tránh đường cho nó đi. Chùa ngày một sung túc, thiện nam tính nữ tứ phương về dân hương cúng Phật, nhan đèn bốn mùa không dứt. tất cả tiền của sư cụ rước thợ lên cốt phật làm chai cầu siêu cho bá tánh người thường giảng dạy môn đồ đời là cõi tạm nước mắt chúng sinh trong 3.000 thế giới mênh mông như biển trần khổ Có người chịu đựng cái khổ ngày nay là do quả báo kiếp trước gây nên chỉ có việc được thất tình lòng không ham muốn tranh giành đoạt lợi mới có thể bước gần đến phật sắc tức thì không không tức thì sắc kim diêu nghe lời cụ như một bàn tay xoa dịu nỗi khổ đau tiếng chuông chiều mỏ sớm mấy mùa mưa nắng đã dập tắt ở lòng cô những sóng gió thê lương Thank you, yeah. học của ra phát thanh truyền hình số trang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.